Một ngày đầu xuân, Trung úy Thanh sách trên tay một túi quà nặng đi trong hành lang của một bệnh viện lớn trong thành phố. Theo hướng dẫn của cô y tá, anh gõ cửa rồi bước vào phòng bệnh nhân số 14. Trong phòng chỉ có một bệnh nhân duy nhất đang nằm trên chiếc giường đặt ở góc, cạnh cửa sổ. Đó chính là Thúy với khuôn mặt xanh sao vì mất nhiều máu. Khi Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Cô ta mở troảng mắt và ngạc nhiên kêu lên. Ô, anh sinh ạ. Ngừng một thoáng để lấy hơi. Cô ta hỏi tiếp. Sao anh lại biết là tôi đang ở đây? Thanh mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Tôi đã có mặt ở đây ngay từ hôm cô được đưa vào. Cô Thúy ạ. Và điều thứ hai, từ bây giờ trở đi, cô hãy gọi tôi bằng tên thật. Tôi tên là Thanh. Nhưng... Tại sao? Thúy vẫn ngạc nhiên. Vâng, tôi là Thanh, hiện đang công tác trong ngành công an. Thúy tròn xoe mắt nhìn Thanh rồi ngả đầu ra gối và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bây giờ thì cô ta đã hiểu. Trong những ngày còn ở trại cải tạo, Thúy thường trông thấy Thanh trong số những người đến thăm người nhà. Sau này, cô được biết rằng anh có một cô em gái cũng đang trong trại cải tạo. Sau khi ra trại, cô ta đã tỉnh cờ gặp lại anh trong một lần ra phố. Sự quen biết cũ khiến cho họ có thể trò chuyện với nhau. Con mắt khá sành sỏi của Thúy đã nhận thấy ở trong cái dáng vẻ hiền lành là một con người có bản tính khá quyết liệt và không dễ chịu lùi bước trước khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh đã tạo ra được niềm tin đối với Thúy và nhóm của cô ta. Vụ làm ăn cuối năm mà Thúy định tổ chức cho cả băng nhóm diều hâu của Sơn Hồ cùng tham gia. Chính là món quà đầu tiên của Thanh Dùng để ra mắt cả hai băng nhóm. Nhưng do còn có sơ xuất nên không thu được kết quả như mong đợi. Thúy vẫn chưa biết người có tên là Sinh lại chính là một sĩ quan công an. Nên khi tên Vĩnh Dâu tuyên bố ở khu nghĩa địa đêm hôm ấy là cô ta bị trừng trị do đã liên hệ với công an để đưa bọn chúng vào bẫy, Thì Thúy vẫn chỉ nghĩ rằng bọn Diều Hâu đang nghi oan cho mình. Giọng nói nhẹ nhàng của Thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thúy. Cô Thúy, tôi mang quả đến cho cô đây. Rồi sau đó, anh sẽ hỏi cung tôi chứ gì. Thúy quay phát lại và nhách mép nhìn Thanh với vẻ mặt khiêu khích. Cứ bình tĩnh, cô Thúy, Thanh mỉm cười, còn nhiều thời gian để nói về chuyện này mà. Trước hết, xin được thông báo để cô yên tâm. Các bác sĩ cho biết vết thương của cô tuy sâu nhưng chỉ vào phần mềm, do đó không gây ra những tổn thương nghiêm trọng bên trong. Chắc là anh muốn biết tại sao tôi lại bị thương như thế này phải không? Thúy hỏi bằng giọng nói vang lên những âm thanh khiêu khích, chính là bọn diều hâu đấy. Nhưng đến bây giờ thì tôi mới hiểu, đó là chính vì anh. Chúng nó phát hiện ra anh là công an, còn tôi thì trở thành người gánh hậu quả. Thành cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy giận dữ của Thúy. Anh hỏi lại. Cô có dám khẳng định rằng, nếu như không phải vì chuyện ấy mà vì một lý do nào khác, bọn chúng sẽ không động tới cô không? Thúy im lặng. Thành đã nói lên một sự thật tàn nhẫn trong thực chất quan hệ giữa cô ta và bọn cướp. Ở đó, luật dừng là trên hết. Chân lý là thuộc về kẻ nào mạnh hơn. Khi ngã xuống tại nghĩa địa hoang vắng vì một nhát dao, Thúy đã hiểu điều đó. tuy vậy, cô ta vẫn quay mặt đi và khẽ nói. Anh đã nói dối tôi, đã lạm dụng lòng tin của tôi. Cô Thúy ạ, nếu như cô coi đó là lừa dối thì cũng đừng quên rằng mục đích cuối cùng của nó là nhằm giúp đỡ cô và những người khác trở thành những người lương thiện hơn. Tuy chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lời nói của Thanh. Nhưng trong thâm tâm, Thúy không cảm thấy căm thủ anh. Thời gian trước đây, khi chưa biết Thanh là một sĩ quan công an, Thúy đã từng so sánh và nhận thấy trong con người anh có những phẩm chất đặc biệt mà chưa bao giờ cô ta gặp trong giới hang hồ của mình. Những ấn tượng ấy vẫn chưa phai mở trong cô ta. Tuy nói vậy nhưng Thúy cũng có đủ tỉnh táo để hiểu rằng nguyên nhân nỗi bất hạnh của mình không phải là do Thanh và xét cho cùng. Cô ta chỉ có thể tự trách mình. Cô y tá lại đẩy cửa ngó vào và thông báo có một đôi thanh niên nam nữ xin được vào thăm bệnh nhân. Thanh gật đầu và bước nhanh ra ngoài. Ở hành lang, anh gặp một đôi thanh niên còn trẻ. Chàng trai chỉ mới trạc độ 21-22 tuổi. Dáng người tầm thước nhưng nhanh nhẹn và có khuôn mặt hơi bầu giống như khuôn mặt của một cô gái. Ở gò má và trên môi anh còn hằn rõ những vết bầm tím. Người con gái cùng đi với anh nước da nâu. Hôn mặt chất phác và ăn mặc giản dị. Đôi nam nữ ấy là Hưng và Liên. Họ đã được phép vào thăm bệnh nhân đặc biệt này. Cả hai ruột rẻ bước vào phòng bệnh. Thúy ngạc nhiên nhìn những người mới đến. Cô không nhớ là mình đã từng gặp những người này ở đâu. Và quên cả nói lời cảm ơn khi Liên đặt lên cái bàn nhỏ ở cạnh giường của Thúy một túi. Bên trong đựng ít trái cây và mấy gói mứt. Trung úy Thanh cầm lên cuốn sách mà anh đã mang theo, đứng lui ra góc phòng và lặng lẽ chứng kiến những điều đang xảy ra. Anh chưa biết Hưng và qua ánh mắt của Thúy, anh hiểu rằng cô ta cũng không biết những người vào thăm mình là ai. Chỉ đến khi Hưng bén lẽn tự giới thiệu thì cả anh và Thúy mới chợt hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ non nớt của chàng trai, Thanh vẫn còn hoài nghi. Vốn đã từng giáp mặt với tên cầm đầu băng cướp diều hâu. Thanh không thể hình dung được bằng cách nào mà chàng trai này đã vượt qua được cuộc đụng độ quyết liệt với tên Sơn Hổ cao to và giỏi võ ấy trong một nghĩa địa nơi đồng vắng. Thậm chí, cậu ta còn hạ được hắn. Chỉ đến khi một trinh sát của công an thành phố đi lướt qua cửa phòng và khẽ gật đầu trả lời ánh mắt dò hỏi của. Thanh thì anh mới hoàn toàn yên tâm và quay lại nhìn hưng với ánh mắt vừa thán phục và có cả đôi chút ghen tị. Không thể ngờ được bên trong cái dáng vẻ trẻ thơ ấy lại có một trái tim dũng cảm đến vậy. Thúy cũng bị bất ngờ. Nhưng cô ta lại trải qua những phút xúc động theo góc độ khác. Đó là tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn với sự cảm động và thán phục. Khuôn mặt trẻ măng của Hưng với ánh mắt nhìn thẳng chân thành thật khác xa với những khuôn mặt chai lì của những kẻ trong cái giới mà cô ta đã dẫn thân vào. Và điều chủ yếu nhất là... Chính những kẻ luôn sẵn sàng lao vào những cuộc đâm chém lại là những kẻ hèn nhát nhất. Chúng chỉ quan tâm đến mạng sống của chính mình và khi cần thì sẵn sàng bán đức sinh mạng của đồng bọn để thoát thân. Nhưng chàng trai này thì không như thế. Anh ta chấp nhận đối mặt với nguy hiểm vì một người không quen biết đang gặp nạn. Quay mặt vào tưởng, Thúy lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt thật hiếm hoi trong cuộc đời cô ta. Nhưng đến lúc đó... Cả hương và Liên vẫn chưa biết rằng người phụ nữ mềm yếu ấy lại chính là kẻ cầm đầu một băng lừa đảo, thuộc loại nổi tiếng nhất ở Hà Nội và trong đời mình chưa bao giờ cô ta rơi một giọt nước mắt, nhất là khi đứng trước những người lạ. Trong một mối đồng cảm tự nhiên, Liên nắm chặt bàn tay xanh sao của Thúy và cô ta cũng để yên như vậy. Trong đôi mắt vẫn còn ướt của Thúy bóng ánh lên những tia biết ơn chân thành. Cường lì nằm ngả người trên chiếc ghế đi văng bọc ra và gác cả hai cái chân đầy lông lá của hắn lên thành ghế. Vừa lơ đãng nhìn theo những làn khói thuốc lá, hắn gõ gõ ngón tay theo nhịp của những lời ca não nuột đang chảy ra từ trước máy cassette nhãn sáp đời mới. Trên chiếc giường đặt ở góc nhà, nhung cáo cũng vừa tỉnh giấc, thị quể oải nhồm dậy. Trong ánh sáng trắng lạnh qua khung kính. Khuôn mặt chưa phấn son của thị trông nhợt nhạt như một chiếc mặt nạ. Choàng lên người một cái áo mỏng dính và sỏ chân vào đôi dép tông. Thị lệt phiệt tiến lại, ngồi xuống cạnh cường rồi ống ẹo hỏi bằng cái giọng nửa nam nửa bắc. Cha nội xem ra cũng có vẻ viền nhạc dữ hả? Ờ, cũng có lúc khoái, cường trả lời và lại lim dim mắt. Đột nhiên hắn cất tiếng hát bằng cái giọng nheo nhéo. Anh nghèo em cũng chẳng cao sang. Tay trắng gặp nhau hai đứa diệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu báu, mơ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Nhung thích thú thưởng thức những giây phút nghệ sĩ của gã bồ, thì bình luận vẫn bằng cái giọng nửa nam nửa bắc. Tay trắng mà đòi diệt mộng vàng sao nổi? Cha nội, chỉ có tay vàng thì mới dệt được mộng vàng thôi. Dường như thích thú vì sự sâu sắc của mình thì cười hinh hích và quàng tay vào cổ Cường. Đúng không? Cưng. Dĩ nhiên là như thế rồi. Cường gật gù tán thành nhưng cáo chớp cơ hội và dở giọng vòi vĩnh. Vậy đó. Vậy mà suốt tuần qua anh chỉ đưa cho em có nửa chỉ thì sống sao nổi. Tên cướp quạo mặt lại. Hừ, lúc nào cũng chỉ thấy vòi vĩnh. Bóp nặng người ta vừa thôi chứ. Nói xong. Hắn đi lại phía đống quần áo đang vắt bừa bộn trên đầu giường rồi móc túi lấy ra một sắp tiền. Không thèm nhìn, hắn vứt cho nhu một tập. Thị dơ tay đón bắt tiền và trong khi Cường mặc quần áo, Thị tranh thủ đếm lướt qua tập giấy bạc một cách thành thạo rồi nhét vào túi với vẻ hài lòng. Sau đó Thị quay lại hỏi. Anh định đi đâu mà ăn mặc cẩn thận thế? Có việc, Cường trả lời cộc lốc trong khi lúi húi sỏ chân vào đôi giày. Em đi với có được không? Nhưng ống ẻo. Không được. Việc quan trọng. Ở nhà với em vài hôm, nhưng nói giọng nằn nỉ, mới mồng hai tết. Đi đâu mà vội thế? Không phải việc của cô, Cường sẵn giọng rồi dắt xe máy đi ra cửa. Cẩn thận anh nhé, nhưng nói với theo, đầu xuân. Vô phúc, bể mánh là khỏi ăn tết đó. Cường cấu tiết quay lại. Trừng mắt. Cầm cái mồm, nói gỡ, tao mà gặp không may thì mày được ngồi yên chắc. Trước khi ra khỏi nhà, hắn còn ngoái lại, nói giọng đe dọa. Đừng có dẫn thằng nào về nhà đó, nghe không? Nhưng cáo không thèm để ý đến lời đe nẹt ấy, thì cầm lên cái gương để tỉa lông mày và nói vọng ra. Anh khỏi lo đi. Em sẽ là của riêng anh cho đến khi nào anh vẫn còn khả năng thanh toán song phẳng như vừa rồi. Cô ta cười rẽ lên. Cường bực bội đạp cần khởi động rồi nhảy phóc lên xe. Những câu nói của Nhung như những điểm gỡ làm cho hắn cảm thấy bứt dứt. Phải chăng đó là dấu hiệu báo trước của những điều không may. Rời khỏi nhà Nhung, Cường phóng xe đến một địa điểm bí mật. Đó là một căn nhà nằm sâu trong ngõ và có tới ba lối thông ra ba phố khác nhau. Theo kế hoạch đã hẹn trước, hôm nay những thành viên trong băng diều hâu sẽ tụ họp để bàn về công việc làm ăn đầu năm. Vĩnh Dâu đã có mặt ở đây từ trước. Hắn đón Cường Lì bằng một tin đầy lo ngại. Hình như con Thúy vẫn còn sống. Nó với thằng Sơn Hồ đã bị công an bắt sống cả rồi. Có đúng không? Cường tròn mắt hỏi lại. Nghe nói sau khi tụi mình rút, công an đã tới khóa tay cả hai đứa. Tao đã cử thằng Thủy đi nghe ngóng tình hình. Hai đứa ngồi lặng lẽ uống rượu. Nếu đúng là công an đã tóm được Sơn và Thúy thì chắc chắn là họ sẽ không dừng lại. Ngoài ra, cũng phải còn tính đến khả năng Thúy sẽ trả thù bọn chúng bằng cách khai báo với công an những điều cô ta biết. Thậm chí cũng cần phải đề phòng khả năng này ở tên Sơn Hổ nữa. Việc trừng trị Thúy, bọn chúng đều biết là trái với ý của Sơn và như vậy thì dù sao. Tên đầu sỏ ấy cũng đã trở thành một mối nguy hiểm cho cả bọn. Mãi tới gần trưa, Thủy mới trở về. Hắn xác nhận tin nhắn tức mà Vĩnh đã thu lượm được. Sau khi bàn bạc về những nguy hiểm đang chờ đợi cả bọn, cả ba đứa nhất trí rằng, cần phải loại bỏ Sơn ra khỏi danh sách của băng và bầu thủ lĩnh mới. Tuy nhiên, khi đi vào bàn bạc cụ thể thì vấn đề bỗng trở nên căng thẳng. Vĩnh Dâu nói các chiến hữu ạ, một tổ chức dù là nhỏ thì cũng phải có người cầm đầu. mặc dù trong ba anh em ta, thằng nào cũng đều có khả năng, nhưng dù sao thì vẫn cứ phải có một đứa đứng ra lo lắng và quyết định. đúng như thế, thủy nghe nhở tiếp lời, tao thì tao thấy là vĩnh dâu có thể làm được đấy. nhưng cường lì đã dần mạnh chiếc ly xuống bàn. không, tao chịu. Sưa nay, chúng mày đã biết rằng Muốn biết ai có thể làm thủ lĩnh thì phải có tỷ thí. Thằng nào mạnh hơn, thằng đó sẽ là thủ lĩnh. Thủy nói bằng giọng căn ngăn. Liệu có cần thiết không? Chúng ta vừa trải qua những tổn thất. Hơn nữa, kẻ thù bây giờ cũng nhiều hơn. Còn về tài năng, tao nghĩ anh em chúng ta cũng chẳng kém nhau đâu. Nhưng Cường vẫn khăng khăng giữ ý kiến của hắn. Hắn đứng bật dậy tuyên bố. Trong cái băng này, ngay cả thằng Sơn Hổ tao cũng còn đếch ngán nữa là chúng mày. Nếu bây giờ thằng Sơn Hổ có muốn quay trở lại nhóm này, tao cũng bắt nó phải tỉ thí. Thái độ ấy của Cường không làm cho Vĩnh và Thủy ngạc nhiên. Không phải vô cớ mà tên cướp ấy lại được đồng bọn đặt cho cái biệt hiệu là Lì. Hắn là đứa khát máu nhất trong cả bọn. Trong cái đêm ở Nghĩa Địa, không cần phải có ai gợi ý. Hắn đã đứng ra nhận cái việc cầm dao để đâm thúy Tây. Xưa này, Cường vẫn ngấm ngầm nuôi lòng căm thủ đối với tên đầu sỏ Sơn Hổ. Cách đó khoảng một năm trước, nếu Thủy không nhanh tay gạt mạnh thì lưỡi dao trên tay Cường đã bay vào Sơn Hổ do hậu quả của một cuộc cái vã khi chia những thứ cướp được. Ba năm trước, chỉ có Vĩnh Dâu và Thủy Bụi hợp lực với nhau thành một ổ trộm cắp xe đạp. Chúng hoạt động kín đáo và khá rẻ giặt. Khi bị công an phát hiện và truy đuổi, chúng chuyển sang một cách làm ăn khác là móc túi trên những chuyến xe buýt. Chính trong cái nghề mới này, chúng đã gặp Cường, một chuyên gia dạch túi. Sự quen biết của chúng xảy ra một cách ngẫu nhiên ngay trong một lần hành nghề. Hôm đó, Vĩnh và Thủy lên xe ở cửa Nam, bám theo một người mà chúng đã để ý từ trước. Đó là một ông chạc độ 50 tuổi. Tay sách một chiếc cặp loại hai ngăn màu đen Qua cách mặt Chúng đoán chắc ông ta là người Từ quê lên thành phố đi mua sắm Khi xe chạy đến gần ngã tư sở Thì hai đứa ra tay Nhưng ông khách nọ là một người khá cảnh giác Chắc là ông cũng đã nghe nói nhiều Về những thủ đoạn của bọn móc túi Nên khi lên xe Ông khư khư ôm chiếc cặp Và né tránh những cú sô đẩy Do Vĩnh cố ý gây ra Từ phía sau ông ta Thủy đã hai lần thỏ tay nhưng chưa rạch được cặp. Chính lúc đó thì Cường xuất hiện. Hắn lách qua nơi Vĩnh đứng và đại thí một câu vào tai Vĩnh. Ép đằng sau, làm đằng trước. Vĩnh tròn mắt quay lại nhìn. Cường nháy mắt và buông một câu vừa đủ nghe với Vĩnh. Ngu lắm, để tao. Ngay sau đó, Cường đẩy mạnh những người xung quanh trong khi miệng nói to. Cho nhờ một tí. Cho xuống cái nào? Vừa nói, hắn vừa chen lách qua sau lưng ông khách và đạp mạnh vào gót chân ông. Ông khách bất hạnh ấy đau điếng người đâm ra nổi sung và quay lại vào Cường. Đi ăn cướp à? Xe đã đố đâu mà cứ dối cả lên? Ấy! Xin lỗi bác! Cường tét miệng cười rồi nhảy ra phía cửa xe. Ngay sau đó, Vĩnh và Thủy cũng vội vã xuống theo. Trong khi ông khách còn bận quay lại với cường, Vĩnh đã rạch được một đường dọc theo cạnh bên của chiếc cặp và lôi ra một túi ni lon đựng tiền, thủ vào trong ngực áo. Sau khi xuống xe, bọn chúng lại nhảy lên một chiếc xe khác quay vào trong phố. Chúng kéo nhau vào một quán giải khác và đến lúc đó mới ngồi trụm lại để làm quen với nhau và chia chiến lợi phẩm. Số tiền thu được lần đó giá trị bằng một chiếc xe đạp mi Tuân thủ đúng luật. Vĩnh chia đều cho cả bọn Cú làm ăn ấy cũng là mở đầu Cho cuộc hội ngộ giữa bọn chúng Số thành viên của nhóm Tăng lên làm cho nhu cầu tiêu xài Cũng tăng theo Bọn chúng chuyển sang cướp giật Vụ đầu tiên là cướp của một phụ nữ Đi chiếc xe đạp phượng hoàng Ở ngoại thành Từ trong bóng tối của cây xà cừ Ở đầu một chiếc cầu nhỏ Cường lao ra và chém mạnh tay vào gáy Người phụ nữ làm cho chị ngã nhào xuống Và lăn qua thành cầu Rơi xuống nước Nếu bị ngã trên mặt đất thì chắc là chỉ ít phút sau, nạn nhân sẽ hồi tình. Nhưng cơn chóng và lại bị sặc nước nên hậu quả thê thảm hơn nhiều. Mấy ngày sau, người ta mới tìm thấy xác nạn nhân nổi lên ở phía dưới chiếc cầu khoảng 300 thước. Bàn tay càng dính máu, cường lì càng trở nên hung hãn. Từ sau khi nhập bọn với Vĩnh và Thủy, đã có thêm mấy lần hắn gây ra đổ máu. Cũng trong thời gian này, Đã mấy lần hắn thoát khỏi sự vây bắt của công an, hắn cũng thừa hiểu rằng trong danh sách của công an thành phố, hắn là một trong những kẻ ở hàng đầu. Trong cái bảng thành tích đen tối của băng cướp này, những tội ác có đổ máu đều không thiếu bàn tay của hắn. Tuy không nói ra miệng nhưng cả Vĩnh và Thủy đều ngầm thừa nhận vai trò thủ lĩnh của cường trong nhóm. Sự xuất hiện của Sơn Hồ Một tay anh chị khép tiếng đã làm tăng cái sức mạnh đáng sợ của băng cướp này, nhưng đồng thời cũng đã thủ tiêu luôn cái vai trò thủ lĩnh của Cường. So với cả bọn, Sơn Hổ hơn hẳn cả về khả năng đâm chém lẫn các thủ đoạn đối phó với công an. Ngoài ra, hắn cũng là một kẻ biết cách dùng mưu trong những trường hợp cần thiết. Sơn là một kẻ lang thang quê ở Nam Định. Hắn là con của một gia đình buôn bán ở khu vực Bến Xe. Trong số tám đứa con, bố hắn không bao giờ che giấu ác cảm của mình đối với Sơn vì ông ta biết rất rõ rằng hắn không phải là con mình. Đó là kết quả của sự lang trạng giữa mẹ hắn và một gã lưu manh có tên là thăng chuyên hoạt động trên các chuyến tàu tuyến Hà Nội, Vinh. Tuổi thơ của Sơn đã trôi qua trong những tuổi nhục và đối với hắn, kẻ thù đầu tiên trong cuộc đời chính là bố hắn. Nam Sơn khoảng 13 tuổi, trong một lần say rượu, Bố hắn đã đánh hắn tàn tệ và đuổi hắn ra khỏi nhà. Thằng bé 13 tuổi ấy đã vĩnh viễn rời bỏ gia đình sau khi gửi lại trên mặt bố hắn một vết sẹo to tướng mà hắn đã chém lại bằng con dao trẻ củi. Từ đó, hắn phiêu bạc qua rất nhiều nơi, đã tham gia hàng chục vụ trộm cướp và đã có tiền án về tội giết người. Hắn đã bị bắt, đã vào tù rồi lại trốn ra ngoài, sau đó lại bị bắt nhưng vẫn tiếp tục trốn thoát. Với cái lý lịch bất hảo ấy, hắn hơn hẳn bọn Cường Vĩnh và Thủy và đã nổi tiếng từ lâu trước khi bọn này hành nghề. Khác với sự xuất hiện có phần ngẫu nhiên của Cường Lì, sự xuất hiện của Sơn Hổ là hoàn toàn chủ động và đã có sự tính toán từ trước. Đã từ lâu, hắn ngầm chú ý theo dõi những hoạt động của nhóm Cường, Vĩnh, Thủy và dần dần nắm được lai lịch cùng những bí mật khác của cả bọn. Hắn đã nhận ra ở bọn này những phẩm chất cần thiết để lập một băng cướp chuyên nghiệp. Điều đó xuất phát trước hết là do nhu cầu của chính hắn. Hắn thừa hiểu rằng đối với cái nghề nguy hiểm này thì phải luôn luôn có đồng bọn. Đơn thương độc mã thì dù có tài giỏi đến mấy đi nữa cũng sẽ khó mà tránh được công an. Do đó, hắn cần phải có đàn em. Không cần nhiều nhưng đó phải là những đứa trung thành và bạc mạng nhất. Sơn hổ đã chọn được một thời điểm thuận lợi để xuất hiện này sau khi bọn chúng vừa thực hiện xong một vụ cướp giật và tụ họp trong một quán cà phê để ăn mừng thắng lợi và chia tiền. Hắn bình tĩnh tiến lại và điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cường lì. Vui vẻ hỏi. Kiếm được khớ không? Cái gì? Ông là thằng nào? Cường ngạc nhiên. Chợ mắt hỏi và sờ vào chuôi con dao đang dắt trong thắt lưng. Không thèm để ý đến thái độ hung hãn của Cường, Sơn Hổ tiếp tục nói bằng giọng tỉnh bơ. Chúng mày cũng khá đậy, nhưng lẽ ra nên nhẹ tay một chút nữa mới phải. Thằng cha ấy có khi bị gãy mũi mất, nhưng phải công nhận thằng Cường có cú đấm hay thật. Cả bọn tròn mắt kinh ngạc nhìn trong khi Sơn Hổ vẫn tiếp tục bàn luận bằng cái giọng đàn anh. Thằng Thủy thì hơi chậm. Lẽ ra mày phải nổ máy xe sẵn và khi thằng Cường vừa xong thì phải kịp thời lao đến ngay, còn thằng Vĩnh thì phải biết cách giấu mình kín hơn một chút nữa. Nghe kẻ lạ mặt cứ vanh vách đọc lên những cái tên cúng cơm của cả bọn, ba đứa ngẩn người ra vì ngạc nhiên và hoang mang. Công an chăng, cả bọn cùng thoáng có ý nghĩ ấy và tên Vĩnh nhanh chân nhất đã dậm đứng dậy định lao ra ngoài. Nhưng Sơn Hổ đã kịp thời chấn an. Hắn mỉm cười. Dơ tay ngăn vĩnh lại. Đừng ngại, tao không phải công an đâu, cũng là đồng nghiệp với chúng mày cả thôi. Vẫn vê nét mặt tươi cười như vậy, Sơn Hổ đưa ngón tay và búng tách một cái làm cho chiếc ly cà phê trước mặt bị vỡ tan. Cà phê chảy tràn trên mặt bàn. Hắn quay về phía quầy và gọi bằng giọng sành sỏi. Hương Liễu, cho chai Mark Ten nghe. Trong khi cô chủ ra một tiếng ngọt sớt và tong tả đi lấy rượu, Sơn quay lại nói với cả bọn bằng giọng thân tình. Nào, các chiến hữu, uống mừng cuộc hội ngộ, hôm nay, Sơn hổ này xin được ra mắt. Tên cướp ấy đã ra mắt đồng bọn của hắn như vậy. Sau này, khi đã trở thành đầu sỏ của cả bọn, hắn tổ chức một lễ trích máu ăn thể và đặt tên cho băng cướp này là Diều Hâu. Nỗi căm hận từ ngày ấy đến nay vẫn còn âm ỉ trong lòng cường lì và hắn quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để giành lại cái chức thủ lĩnh của mình. Thấy rằng cuộc cái vã đã xoay sang chiều hướng bất lợi, vĩnh bèn đưa ra một giải pháp. Thôi được, bây giờ thế này, chúng ta sẽ làm tiếp một vụ nữa. Sau khi đã hoàn thành, xem thằng nào gan dạ, có công lớn nhất, thằng đó sẽ là thủ lĩnh. Đó là một giải pháp khôn ngoan, nhưng cũng phải một lúc sau, Cường mới chịu đồng ý. Sau đó, bọn chúng ngồi chụm lại bàn bạc về một vụ làm ăn mới. Theo tin báo của Thủy, có một gã từ Hải Phòng lên đã đặt mua một con cúc tám mốt kim vàng giọt lệ. Hạn giao hàng là ngay tối mai. Giá cả sao, Cường hỏi. Như mọi khi, nhưng nếu không có giấy tờ thì bớt đi ba chỉ. Thủy trả lời. Nó định bóc cổ tụi mình hả? Vĩnh thốt lên. Ba chỉ để chúng nó chạy giấy tờ rồi mới đem tiêu thụ cho chắc ăn. Thủy giải thích. Thôi, cũng được. Bây giờ chúng mày thử bàn xem có thể đi kiếm hàng ở đâu, cường hỏi và nhìn Vĩnh. Tuy là một gã hung hăng nhất trong cả bọn nhưng yếu điểm của hắn là ở chỗ chỉ thiên về bạo lực. Mọi việc có dính dán đến mưu mẹo lâu nay đều chủ yếu là trông vào Sơn Hồ hoặc Vĩnh dầu. Đơn giản thôi, Vĩnh gật gù. Khoảng 6 giờ chiều mai cứ đi ra phố. Gặp con mồi nào đáp ứng yêu cầu là ta bám sát. Có cơ hội thì làm ngay. Hai thằng chúng mày chỉ đi một xe thôi. Xong việc thì quay lại tập trung tại quán cà phê lân. Thôi, giải tán đi. Còn về thằng Sơn Hồ và con Thúy Tây. Chúng ta sẽ bàn sau. Trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngách của một ngõ nhỏ, nơi các thành viên trong nhóm giải lụa xanh vẫn thường tụ tập, Hạnh lùn và mai sâu gióm đang ngồi suy tư thì cửa ra vào bật mở và Thúy chậm rãi bước vào. Hạnh đứng bật dậy, reo lên mừng rỡ. Chị Thúy, chị biến đi đâu mà mất mặt lâu quá vậy? Không vội đáp lại câu hỏi. Thúy uể ủải đi lại phía cái giường nhỏ, ngồi xuống và hỏi. Còn rượu không? Chỉ có rượu chanh thôi, Chị uống không? Rượu chanh cũng được, mang ra đây. Hạnh nhanh nhẹn mang rượu cùng với một đĩa đựng bánh, mứt, kẹo đặt xuống trước mặt Thúy. Trong chai rượu màu cũng chỉ còn lại khoảng một ly nhỏ. Vừa dốc chai rượu ra ly, cô ta nói bằng giọng buồn buồn. Tết này rách quá chị ạ, ba đứa bọn em chạy vung lên mà cũng không ăn thua. Mày quá, mãi tận chiều 30 Tết con mai sâu gió mới vỡ được một món. Nhưng chỉ vừa đủ để khỏi chết đói, còn con nhung cáo thì biến đâu 7-8 ngày cũng không thấy mặt. Chắc là nó đã vỡ được thằng nào đó lắm tiền. Trong khi Hạnh báo cáo về tình trạng bi đát của nhóm, Thúy chỉ im lặng nhấm nhát rượu. Đang nói, Hạnh chợt dừng lại. Chăm chú nhìn và thốt kêu lên. Chị ố mà, trông chị xanh quá, mà mấy ngày Tết chị đi đâu biệt tâm. Tao từ bệnh viện về đây, Thúy bình thản. Bệnh viện, Hạnh kêu lên, có chuyện gì không chị? Đây, nhìn đây này. Thúy nói và bất ngờ cởi phăng áo, xoay lưng về phía Hạnh. Một vòng băng lớn và những miệng gạc trên cái lưng thon thả làm cho người nhìn thấy phải dùng mình. Hạnh chỉ kêu lên được một tiếng trời khe khẽ rồi đứng phát dậy, bước vội đến bên Thúy. Cô ta lặng lẽ nhìn vết thương, hàm răng nghiến chặt lại. Mãi một lúc sau, cô ta mới lên tiếng. Có chuyện gì thế này? Tại sao chị không báo cho bọn em biết? Báo thế nào được? Thúy chậm rãi, công an họ kèm giữ quá. Tao phải trốn từ bệnh viện về đây. Nhưng có chuyện gì thế? Tại sao chị lại bị thương? Có gì đâu. Bọn diều hâu định thịt tao, Nhưng số tao chưa tận. Bọn khốn nạn hạnh giết lên. Nhưng còn anh Sơn thì sao? Anh ấy chịu để cho chúng nó làm bưa thế này à? Thì chính là nó đấy. Thúy bỗng nghiến răng và nắm chặt tay lại chính thằng khốn nạn đó cùng với đàn em của nó. Bây giờ thế này. Mày có gì ăn được thì cứ bày ra đây. Sau đó đi báo cho con Mai. Bọn Hải tập trung về đây. Chúng ta sẽ tính món nợ này với bọn chúng. Trong nhóm giải lụa xanh này, Hạnh là thành viên thứ hai đứng sau Thúy. Với dáng người thấp, nước da nông và khuôn mặt bầu bầu, Hạnh thường đóng rất đạt những vai như bộ đội, công nhân đi công tác lẻ hoặc những cô gái từ thôn quê ra thành phố. Cũng giống như Thúy, Hạnh có một vốn võ nghệ đủ để tự xử lý trong trường hợp cần thiết. Đó là người duy nhất trong nhóm mà Thúy tin tưởng. Điều đó có những lý do riêng. Năm năm trước đây, Thúy và Hạnh gặp nhau trong cùng một cảnh ngộ. Từ một cô gái chuyên bán hàng rong ở sân Ga Vinh, Hạnh đã gặp tên cướp Bình Lợi. Hắn quyến rũ cô ta đi theo mình và dần biến Hạnh thành một thành viên trong ổ nhóm của hắn. Cô gái nghèo ở thành Vinh trở thành một kẻ giang hồ, một thứ chim mồi để nhử những con chim dại dột khác đến cho bọn cướp của Bình. Đến khi Bình gặp Thúy và lôi kéo cô ta vào nhóm cướp của mình thì Hạnh bị bỏ rơi. Khác với những trường hợp thông thường, Hạnh không ghen tức hoặc căm thủ Thúy. Cô ta hiểu rất rõ chính tên đầu sỏ Bình lợn mới là nguyên nhân nối bất Hạnh của mình. Ăn miếng trả miếng, Hạnh đã chọn được một cơ hội để trả thù. Trong một lần bọn cướp bám sát theo một đối tượng, Hạnh đã bí mật báo cho công an. Kết quả lần đó, Bình bị xa lưới. Thúy trở thành kẻ cầm đầu băng cướp của Bình nhưng chưa đầy một năm sau thì những tên còn lại cũng dần dần bị tóm cổ. Chỉ riêng có Thúy và Hạnh thoát được do một sự tình cờ. Từ đó, hai người bắt đầu gắn bó với nhau và lập một nhóm lừa đảo mang cái tên Mỹ Miều là giải lụa xanh này. Sau khi đã bày lên bàn tất cả những thứ có thể ăn được đang có trong nhà, Hạnh khép cửa đi ra. Thúy huệ hoại nằm xuống giường và nghĩ ngợi về tất cả những điều đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Có lẽ trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ Thúy chịu suy nghĩ một cách nghiêm túc về cuộc đời của mình. Điều đó thường giúp cô ta dễ dàng quên đi những nỗi bất hạnh, nhưng cũng chính nó đã trở thành nguyên nhân của những bất hạnh ấy. Sẵn mang trong mình dòng máu phiêu lưu của người mẹ ngay từ thuở nhỏ lại luôn bị đối xử bất công nên Thúy không có khả năng phân biệt giữa điều thiện và cái ác. Cuộc sống đối với cô ta chỉ đơn giản là một cuộc giành giật mà kẻ nào mạnh thì đó là lẽ phải. Tất cả những điều đó lại được đặt trong hoàn cảnh của lối sống giang hồ. Luôn luôn thay đổi cư trú, thay đổi đồng bọn, luôn luôn lừa lọc và bị lừa lọc. Do đó, chưa bao giờ cô ta có khả năng suy nghĩ nghiêm túc về những điều phải trái trong cuộc đời này. Những biến động trong thời gian qua giống như những vết dạn nứt, ban đầu nhỏ đến mức chính Thúy cũng không nhận thấy. Nhưng những chấn động đột ngột từ những sự kiện khốc liệt vừa qua đã tạo ra nhiều thay đổi. Thúy cảm thấy trống rỗng. Trong thời gian nằm ở bệnh viện, những cơn đau do vết thương và sự có mặt của những người làm nhiệm vụ giám sát đã làm cho cô ta không suy nghĩ được. Chỉ đến lúc này, khi đã trở về trong căn phòng tạm bỡ, nơi cư trú của cô ta và Hạnh, Thúy mới có điều kiện để suy nghĩ về tất cả những điều đó. Sự thức tỉnh le lói từ những ngày còn ở trong trại cải tạo đến bây giờ bỗng có dịp sống lại và giống như một ngọn lửa. Nó bắt đầu cháy lên trong con người Thúy. Nhát dao tàn bạo của cường lì đã rạch toàn cái màn đen vẫn bao bọc xung quanh cuộc sống của Thúy. Khiến cô ta có dịp nhìn sâu vào những điều bị ổi, đen bạc và điều cáng nhất trong lối sống của của chính mình và đồng bọn. Cùng với lòng căm thủ gã sơn hổ và đồng bọn của hắn, Thúy nhận ra rằng vết thương đang nhức nhối trên cơ thể là một kết cục tất yếu chứ không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Đúng như lời Trung úy Thanh đã nói, nếu không vì lý do này thì nhất định sẽ phải có một lý do khác. Một khi đã chấp nhận cái luật dừng thì việc thanh toán, chừng trị lẫn nhau cũng chỉ là một biện pháp bình thường. Thúy trợt nhớ lại một câu chuyện đã xảy ra đã từ hơn 10 năm về trước. Lúc đó, cô ta đã bị gã lái xe, bỏ rơi và đang phải lang thang kiếm sống. Cô ta lên tàu từ ga Nam Định để bám theo một anh bộ đội từ trong Nam về quê nghỉ phép. Trong vai một sinh viên về nghỉ hè đang trở lại trường. Thúy đã lân la làm quen và khi tàu bắt đầu vào ga hàng cỏ thì cô ta cũng nhẹ nhàng luồn tay vào chiếc ba lô căng phòng của anh. Bên trong ba lô có khá nhiều thứ. Vải, đường, sữa. Một túi ni lon nhỏ đựng khoảng nửa cân cao và hai chiếc đồng hồ đeo tay nhãn xe cô. Sau khi đã chuyển được hầu hết những thứ đó sang túi của mình, Thúy đã định đánh bài chuồn thì bỗng bàn tay rắn chắc của anh bộ đội đã giữ chặt tay cô lại. Trong bóng tối, giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Cô bé, ngồi xuống đây đã nào? Thúy đợi người vì hoảng sợ, run rẩy ngồi xuống ghế. Người lính ấy tiếp tục hỏi vẫn bằng giọng rất nhẹ nhàng. Cô làm kia nghề này lâu chưa? Cháu xin chú, Thúy mếu máu, cháu chót dại lần đầu à. Anh bộ đội chăm chú nhìn Thúy. Trong bóng tối, ánh mắt của anh sắc lạnh làm cho Thúy dùng mình. Nhưng ngay sau đó, anh đã buông tay cô ta ra và nhẹ nhàng. Bố mẹ, gia đình cô ở đâu? Cháu không còn bố nữa. Thúy sụt xịt khóc, cháu đói quá nên làm liều. Xin chú tha cho cháu. Vừa nói, Thúy vừa đưa cả túi của mình trả cho anh bộ đội. Anh cầm túi, moi ra những thứ của mình, nhét trở lại vào ba lô. Sau đó, anh trả túi cho cô ta và lấy ra một sấp vải cùng với một hộp sữa. Nếu đúng là cô đói, tôi cho cô. Sấp vải này tôi định cho đứa em gái tôi ở nhà. Nhưng cô cầm lấy đi. Thúy không dám nhận những thứ ấy. Anh bộ đội nhét cả vào trong cái túi rồi ấn vào tay cô ta. Sau đó anh quay mặt ra ngoài cửa. Khẽ thử dài. Trong tư thế đó, anh nói với Thúy mà như đang tự nói với mình. Cháu còn trẻ. Kiếm lấy một cò tông việc lương thiện mà sống. Nếu chỉ vì bố đã mất mà con cái phải đi ăn cắp thế này thì những người đã hy sinh xương máu của mình để vì cái gì? Đã có rất nhiều người đang ngã xuống. Thúy không hiểu những điều đó. Lúc ấy, cô ta chỉ mừng thầm là đã qua được một tai nạn. Ngay sau đó, cô ta đã quên câu chuyện ấy. Đã hơn 10 năm trôi qua, không hiểu sao hôm nay cô ta lại chợt nhớ đến nó. Câu chuyện tưởng như thoáng qua ấy hóa ra không phải là không động lại một chút gì. Nhưng nó là cái gì nhỉ? Thúy chưa thể trả lời ngay được. Cô ta cứ loay hoay tự cắt nghĩa và cảm thấy bất lực, cũng như trong sự kiện vừa rồi, không thể hiểu tại sao một người xa lạ lại dám liều mạng đối mặt với nguy hiểm để cứu cô ta trong cái đêm giao thừa kinh hoàng ấy. Rồi hình ảnh của Trung úy Thanh, của Hồng Nga lại hiện lên như những dấu hỏi. Những con người ấy biết rõ Thúy là một đối tượng tội phạm nhưng họ vẫn đối xử với cô như một con người. Bên trong tất cả những điều ấy là cái gì? Là cái gì nhỉ? Những câu hỏi nhức nhối cứ cuộn lên trong Thúy. Có lẽ từ bây giờ, cô ta sẽ không thể sống bình yên chứng nào chưa có được câu trả lời. Nhưng có một điều mà Thúy có thể cảm nhận được ngay. Đó là sự chân thành của những tấm lòng ba ao dung ấy. Điều đó ngược hẳn với sự thô bạo, bị ổi của những kẻ mà cô ta đã coi là mẫu mực của một lối sống bất cần đời, lối sống buông thả của những kẻ như cô và đồng bọn. Mệt mỏi trong những suy nghĩ như vậy, Thúy ngủ thiếp đi. Đến chiều, Hạnh mới trở về cùng với Mai và Hải. Cả bọn quyết định sẽ tìm cách trả thù Sơn Hổ và băng nhóm của hắn. Theo yêu cầu của Thúy, trước hết phải tập trung truy tìm xem hiện Sơn Hổ đang ở đâu và theo dõi chặt chẽ hành vi của bọn Diều Hâu. Để thực hiện ý được ý đồ của mình, Thúy và Hạnh đã phát ra nhiều kế hoạch khác nhau và cuối cùng chọn một phương án mà cách đây 5 năm Hạnh đã sử dụng để trả thù tên cướp bình lợn. Phương án này là nhờ đến bàn tay của công an để trừng trị kẻ thù của mình. Thiếu tá Trần Vinh chậm rãi Mặc dù chưa hoàn toàn tin vào sự biến đổi của Thúy, nhưng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, nếu được sự giúp đỡ của chúng ta, Có thể hy vọng được về sự phát triển tích cực của đối tượng này. Có thể tạm thời buông lỏng sự giám sát ở bệnh viện. Nhiệm vụ của Đống Chí Thanh là tiếp tục bám sát đối tượng để khai thác những thông tin cần thiết trong việc truy lùng bọn cướp trong băng diều hầu. Có ai đề xuất gì không? Sau một lát im lặng, Hồng Nga nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi cho rằng sau những chuyện đã xảy ra, giữa hai nhóm đối tượng này nhất định sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Chúng ta phải tính đến tình huống có sự manh động. Với tính cách của Thúy, tôi nghĩ rằng cô ta sẽ không chịu để yên cho tên Sơn và đồng bọn của hắn sau vụ này. Đúng như vậy, Đại úy Thế An gật đầu bổ sung thêm, chúng ta đang tiến gần đến một thời điểm thuận lợi. Nếu khai thác tốt mâu thuẫn giữa bọn chúng, có thể tạo ra những bước ngoặt cho chuyên án và thúc đẩy quá trình điều tra phát triển nhanh hơn nhằm kết thúc vụ án này. Bây giờ tôi đề nghị thế này. Thế An đang định trình bày phương án của anh thì Trần Vinh dơ tay ngăn lại. Anh mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của những người đang có mặt. Trước khi bàn đến việc đó, xin được giới thiệu một người sẽ cùng tham gia thực hiện chuyên án với chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay. Nào, xin mời. Trần Vinh nói và đi lại mở cánh cửa dẫn sang phòng bên. Khuôn mặt trẻ măng của một chàng trai hiện ra làm cho những người ngồi họp cùng ổ lên một tiếng ngạc nhiên. Riêng Trung Úy Thành vốn đã biết từ trước nên anh vui mừng chạy lại đón người bạn mới. Quốc Hưng, ngồi xuống đây. Trong khi Hưng bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trung Úy Thành, Trần Vinh hóm hình giới thiệu. Nguyễn Quốc Hưng, 22 tuổi, sinh viên thực tập. Chàng trai này đã hạ tên Sơn Hổ trong đêm giao thừa và sau đó đó trói hắn bằng một chiếc thắt lưng. Những người có mặt mỉm cười. Còn Hưng thì đỏ bừng mặt vì ngượng. Trần Vinh nói tiếp. Biết đợt này Hưng về thực tập ở đây, tôi đã đề nghị cấp trên cho tham gia với chúng ta. Dù sao thì cậu ấy cũng đã có dịp làm quen với tên Sơn Hổ và chắc là vẫn đang mong có dịp gặp lại hắn một lần nữa để tặng cho hắn một cái khóa sắt thực sự. Phải vậy không chàng trai? Ngay hôm sau, Mai Sâu Gióm đã mang về cho Thúy một tin quan trọng một gã chuyên buôn bán xe máy ăn cắp tên là Bách mới từ Hải Phòng lên đang trú ngụ tại nhà một người chị của Mai. Trong câu chuyện, Bách tiết lộ rằng hắn đã đặt bọn vĩnh, cường, thủy kiếm cho một món hàng đầu xuân. Nhận được tin báo, Thúy tập hợp cả bọn lại và bàn bạc một kế hoạch hành động. Bắt đầu từ phút đó, tên Bách đã bị các thành viên của nhóm giải lụa xanh theo sát. Từ sau đêm giao thừa. Sơn Hổ tìm đến nương nhờ ở tại nhà của Minh, một trong những cô bồ của hắn và sống bằng tiền bán chiếc xe máy minh khở cướp được trong đêm giao thừa. Trong cái túi dết bằng vải bặt treo trên xe, cùng với giấy tờ của chiếc xe máy và một ít tiền còn có lá thư của anh Dư gửi bộ công an. Đương nhiên là Sơn đã đọc rất kỹ lá thư ấy và hắn thầm cảm ơn số phận đã dành cho một món quà bất ngờ. Coi như đã nắm chắc trong tay cái cổ vật mà lá thư đó nói tới. Sơn giao cho mình thu danh thủ tìm kiếm nơi tiêu thụ trước. Trước kia, đã có lần mình có được một món hàng là đổ cổ và sau đó đã bán chót lọt nên thì cũng ít nhiều có biết về đường dây này. Người tìm được mối đến lấy hàng cho mình chính là ông Hoạt, bố của cô ta. Do đó, khi được Sơn Hổ giao cho tìm mối, thị lại về nhà hỏi bố. Cũng như lần trước, khi thấy mình nói rằng cần bán một món hàng đời xưa. Ông Hoạt lập tức đưa cho cô ta một địa chỉ trong thành phố. Ở nhà Minh chỉ có hai ông bà già. Họ sống trong một căn nhà nhỏ gần đường Đê La Thành. Bà mẹ Minh đã yếu, chỉ quanh quần trong non vườn rau nhỏ cạnh nhà. Ông bố thị có một quán chữa xe đạp ở ngay đầu cổng. Suốt ngày ông ta ngồi tỉ mẩn gõ đập các bộ phận của xe đạp. Hàng xóm không ai biết rằng căn nhà có vẻ ngoài bình thường ấy lại chính là một điểm cất giấu hàng hóa của mình, trong đó chủ yếu là hàng lậu. Trong khi đó, Sơn Hồ cũng không chịu ngồi yên. Sau cái đêm giao thừa đáng ghi nhớ đó, hắn cho rằng mình vẫn còn số hên nên để cho thật chắc ăn. Hắn quyết định đi xem bói. Ở Hà Nội. Giới buôn thần bán thánh vẫn lén lút hoạt động tại những địa điểm mà chỉ có thông qua sự giới thiệu tin cậy mới có thể đến được. Nhưng điều làm cho Sơn buồn bực là những ông thầy mà hắn tìm đến đều không nói lên được cái điều mà hắn mong đợi. Mặc dù theo như lời giới thiệu thì đó là những thầy hết sức cao tay, có thể đọc lên vanh vách những điều bí ẩn trong tiền vận, hậu vận của kẻ khác. Đã mấy lần Sơn ấy nổi đóa lên khi vừa nghe thầy nói xong. Thậm chí, hắn đã đá văng cả bát nhang của một lão thầy bói khi ông ta phán như thế này. Tín chủ là một người tốt nhưng không có hạnh phúc. Gần đây tín chủ đang gặp những điều buồn bực do vợ gây ra. Có một người đàn ông khác đã gây ra chuyện này. Tín chủ hãy bình tĩnh về hỏi vợ. Nếu tín chủ có nhiều tiền, vợ tín chủ sẽ thoát được sự cám dỗ của kẻ khác. Chiều hôm ấy Sơn lại tìm đến một địa chỉ mà theo như lời giới thiệu của mình thì đó là một vị hết sức cao tay, nói trăm câu bách chúng như thánh sống vậy. Nơi mà Sơn tìm đến là một căn nhà ở gần ga Hà Nội. Gia đình này có quầy hàng ở mặt phố do một ông già chạc hơn 60 tuổi, dáng gầy hú ngồi trông coi. Khi biết mục đích của Sơn, ông già chăm chú nhìn hắn hồi lâu bằng ánh mắt lạnh tanh rồi mới hất hàm ra hiệu cho hắn đi vào bên trong. Đó là khu vực bếp và bể nước. Từ đó có một cầu thang nhỏ dẫn thẳng lên một căn phòng ở tầng 2. Theo ánh mắt gia hiệu của chủ nhà, Sơn bước lên cầu thang. Trên tầng 2, khi Sơn vừa mới đưa tay gia đình cầm nắm đấm cửa ra vào của căn phòng nhỏ thì cánh cửa đó bỗng bật mở ra trước mặt hắn. Một thanh niên có dáng người cao to. Nước da trắng trẻo xuất hiện từ bên trong cánh cửa. Trong khi Sơn tự giới thiệu. Gã kia chỉ nhìn bằng ánh mắt thở ơ rồi né sang một bên cho hắn bước vào phòng. Khi Sơn đã bước vào bên trong, gã thanh niên ấy bước ra ngoài và chốt chặt cửa lại. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn màu đỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ nên ban đầu Sơn Hồ chưa nhìn thấy gì. Theo thói quen, hắn đặt tay lên hông nơi có con dao để đề phòng bất chắc. Khi mắt đó quen với thứ ánh sáng trong phòng, hắn thấy xung quanh bày la liệt những thứ đồ cổ. Những chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ, những lục bình, lưu hương và đồ thờ cúng sơn son thép vàng. Có một người đang ngồi xếp bằng trên chiếc chàng kỳ để giữa phòng. Người đó dám vóc nhỏ nhắn và mái tóc dài ngang vai được uốn sấy như tóc phụ nữ. Trong khi sơn hồ đang căng mắt quan sát, người đang ngồi trên chàng kỳ bỗng ngẩng phát đầu dậy và hỏi bằng giọng lanh lành. Người vừa mới gặp tai nạn, nhưng đã được lộc rồi còn đến đây kêu cả cái gì nữa? sơn ngạc nhiên, câu mở đầu ấy đang nói đúng hoàn cảnh hiện tại của hắn. hắn chắp tay, nói bằng giọng thật lễ độ. dạ thưa, nhưng tôi đã được biết cái lộc ấy ra sao đâu. không được nghi ngờ thánh thần, cái giọng thè thê gắt lên, người cứ bình tâm mà hưởng. xuất hành hướng đông, bắc sẽ có quý nhân phù trợ. lại thêm một điều đúng nữa. Hướng đông, bắc chính là hướng sẽ dẫn đến cái địa chỉ trong lá thư quý giá đang nằm trong túi hắn. Sơn Hồ Thành Kính hỏi. Thưa, tôi muốn được chỉ bảo thêm. Ngày 12, chính ngọ thì khởi hành. Đừng có chậm chế kẻo mất lộc. Người ngồi trên chàng kỷ nói xong thì quay mặt đi. Ý chừng không muốn nói thêm gì nữa. Sơn Hồ móc túi lấy ra một tập tiền đã chuẩn bị sẵn kính cẩn bỏ lên cái đĩa trước mặt. Chờ một lát vẫn không thấy người kia nói gì thêm. Hắn đành lễ đội lui ra. Cũng giống như khi vào, gã thanh niên to cao đã chờ sẵn bên ngoài để mở cửa cho hắn. Sau khi Sơn đã đi, gã thanh niên nọ với tay bật công tắc điện. Căn phòng bừng sáng. Đây là một nơi chứa đồ cổ và người ngồi trên chàng kỷ là một cô gái trạc 24-25 tuổi. Cô ta khá xinh đẹp với nước da trắng mịn và đôi lông mảy hơi sách. Cô ta bước đến chiếc gương trải lại mái tóc và cởi bỏ chiếc áo choàng màu đỏ theo hình rồng phượng. Chiếc áo ấy được bỏ ra cho thấy bên trong là một bộ quần bỏ mốc loang lổ như da chăn. Cửa phòng lại mở ra và ông già từ tầng dưới bước lên. Ông ta nhìn cô gái với ánh mắt dò hỏi. Cô gái gật đầu, mỉm cười. Ông già có vẻ hài lòng. Ông ta thông thả ngồi xuống chiếc ghế chàng kỷ, thông thả nhồi đầy một tẩu thuốc. Cô gái và gã thanh niên cũng ngồi xuống. Sau khi đã thở ra một hơi khói lớn, ông già cất giọng từ tốn. Chúng nó xuất xe rồi. Ngay từ ngày mai, phải bám sát con Minh, báo tin ngay cho chú ấn. Nếu đúng đây là bảo Long thì bằng mọi giá phải dành lại bằng được. Cô gái và gã kia lặng lẽ gật đầu. Sau một hồi im lặng, Ông già ngồi bật dậy trên ghế với vẻ nhanh nhẹn khác thường và nói tiếp. Lần này giọng nói của ông ta nhanh và hơi rít lên. "Phải giành lại bằng mọi giá. Tất nhiên, nếu đây không phải là chuyện do con Minh bịa ra, nhưng ta thì tin." Ông ta chợt ngừng lời và ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền lại. "Không biết trong giây đó Ông ta đang nghĩ gì nhưng có lẽ đó phải là những ý nghĩ dữ dội lắm bởi vì những vết hẳn sâu bóng đột ngột hiện ra trên vầng trán hói của ông ta. Trên đường về nhà Minh, khi đi qua một ngã tư, Sơn Trật nhìn thấy hai tên Cường và Thủy ngồi trên một chiếc xe Honda đang thong thả chạy về hướng thị xã Hà Đông. Phía sau, cách đó một quãng ngắn là Vĩnh ngồi trên chiếc Vespa màu xám quen thuộc của hắn. Bọn chúng đang tập trung vào một đối tượng nào đó nên không nhìn thấy Sơn. Trong một thoáng, Sơn bỗng thấy trong lòng sôi lên cái cảm giác bị đàn em qua mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn đã chấn tính lại được. Hắn nhớ đến lá thư đã nhen lên cho hắn rất nhiều hy vọng về một cú làm ăn lớn. Đó là một việc đáng làm, cần phải làm. Còn chuyện mấy đứa đàn em dám qua mặt hắn để làm ăn riêng thì hắn sẽ tính sổ với chúng nó sau. Sơn tự nhủ thầm và lặng lẽ cho xe chạy thẳng về nhà Minh. Lá thư quý giá vẫn đang nóng bỏng trong túi áo của hắn. Hắn đã đọc đi đọc lại lá thư ấy đến mức gần như đã thuộc lòng, nhất là cái đoạn cuối. Tôi chưa nói, chưa chỉ cho ai ở đây biết về cái hàng. Bản thân tôi cũng không dám quay lại đó. Tôi sẽ chỉ cho các đồng chí khi nào các đồng chí cử người về đây. Tôi đề nghị nhà nước trả cho tôi một số tiền để đền bù lại những thiệt hại mà gia đình tôi đã phải đánh chịu khi tìm ra cái hang ấy. Ngày 12, lúc chính ngọ, lời căn dặn của ông thầy lại văng vẳng bên tai tên cướp. Như vậy là chưa mai, vừa đủ thời gian để cho hắn chuẩn bị. Lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, trà trong ấm vừa chín. Trần Vinh đang rót ra chén thì có tiếng xa gõ cửa gấp gáp và trung ý Thanh vội vã bước vào. Báo cáo đồng chí. Có tin mới, Thanh nói trong hơi thở hồn hền. Trần Vinh lắc đầu nhìn Thanh vẻ không hài lòng. Anh lấy thêm một cái chén, rót nước và đưa cho Thanh rồi hỏi. Cậu đã ăn cơm chiều chưa? Báo cáo. Em ăn rồi ạ, Thanh nói và đỡ chén trà trên tay Trần Vinh. Vì tin rất gấp nên em chạy qua đây luôn. Cậu uống nước đi rồi báo cáo. Cứ bình tĩnh. Thanh hơi đỏ mặt. Anh đã được biết tính cách của Trần Vinh. Khi đã vào công việc, anh thường hết sức bình tĩnh và đòi hỏi những người cộng sự cũng phải như vậy. Uống xong chén nước, Thanh nói bằng giọng đã trở lại bình thường. Báo cáo. Cô Thúy vừa nhắn tin cho biết bọn Diều Hâu đang tổ chức một vụ cướp. Đây là toàn bộ nội dung vụ việc. Thanh nói và đưa cho Trần Vinh một lá thư viết bằng thứ chữ xiên xẹo. Sau khi đã đọc hết thư, Trần Vinh gật đầu. Đồng chí báo ngay cho Hồng Nga và Quốc Hưng đến đây nhé. Còn Thế An thì tớ sẽ gọi điện. Mười phút sau, mọi người đó có mặt đông đủ. Thiếu tá Trần Vinh vạch ra một kế hoạch hành động. Những người có mặt bổ sung thêm. Sau khi đã thống nhất, họ lập tức triển khai những việc cần thiết ngay trong tối hôm đó. Sau hơn hai giờ đồng hồ phóng xe lang thang qua các phố, cuối cùng bọn Vĩnh, Cường, Thủy đã tóm được con mồi, đó là một phụ nữ béo tốt đi trên một chiếc xe máy cúc 81 kim vàng giọt lệ. Từ bờ hồ Hoàn Kiếm, chúng lặng lẽ bám theo người phụ nữ ấy đi về hàng bột. Đó cũng là lúc Sơn Hổ vừa đi xem bói về và chợt nhìn thấy bọn chúng ở một ngã tư. Đến ngã tư sở, chiếc xe cúp rẽ phải, đi về phía cầu giấy trên đường láng chạy ven sông Tô Lịch. Hai chiếc xe của bọn cướp bám theo ở một khoảng cách vừa phải. Khi đến một đoạn đường vắng vẻ, hai bên không có nhiều nhà và ít ánh sáng điện thì bọn chúng mới ra tay. Đầu tiên chiếc vespa của Vĩnh vượt lên. Băng qua chiếc xe cúp 81 trong khi chiếc Honda 67 của Cường và Thủy nhanh chóng áp sát từ phía sau. Bằng kỹ thuật nhà nghề, Vĩnh đã buộc chiếc Cúc phải giặt sang một bên. Giảm tốc độ. Đúng vào lúc người phụ nữ trên xe cảm thấy tai họa và vội đạp phanh để dừng lại thì Cường và Thủy trên chiếc Honda cũng vừa áp sát tới. Cường nhảy phóc xuống xe và chỉ bằng một cú chém nhẹ vào gáy. Hắn đó làm cho người phụ nữ ngã nhào xuống một vạt đất trồng rau ngay bên cạnh đường. Chiếc xe cúp chưa kịp đổ xuống thì Thủy đã nắm gọn tay lái rồi nhảy phóc lên. Trong một thoáng, cả ba chiếc xe rồ máy rồi mất hút, bỏ lại người phụ nữ nằm ngất lịm trên vạt rau ven đường. Chạy được một đoạn, bọn chúng nhanh chóng tách ra theo ba ngả khác nhau. Theo kế hoạch đã được thống nhất từ trước, Vĩnh sẽ về đợi ở quán cà phê Lân. Còn Thủy và Cường sẽ đi giao hàng. Địa điểm giao hàng là một căn nhà nằm sâu trong một ngõ hẻm. Căn nhà ấy là của một người bà con của Cường nhờ hắn trông coi vì ông ta đi công tác biệt phái trong Nam một năm. Trước khi giao hàng, Cường có nhiệm vụ về trước để dò xét động tĩnh. Nếu mọi việc yên ổn, hắn sẽ báo cho Thủy mang hàng đến. Khi đồng bọn đã đi khuất, Thủy dừng xe lại ở dưới tán lá một cây xấu ven đường. Hắn châm lửa hút thuốc và ngồi gách chân lên xe như đang chờ đợi ai đó. Đến lúc ấy, hắn mới nhận thấy ở trên chiếc xe Cút 81 vừa cướp được có treo một cái ví to tướng. Hắn vội vã mở khóa. Trong ví có một tập tiền khoảng hai trăm nghìn đồng. Giấy tờ sở hữu xe cũng có đầy đủ trong ví. Thủy vui sướng nhét tập tiền vào túi áo ngực, lấy tất cả giấy tờ rồi quẳng chiếc ví rỗng vào một thùng đựng rác ngay cạnh đó. Một lát sau, tên Cường phóng xe quay ngược trở lại. Qua chỗ Thủy đứng, hắn khẽ gật đầu. Như vậy là mọi việc đều ổn. Thủy khởi động xe và bám theo sau chiếc Honda của Cường. Trong một căn nhà nằm sâu trong ngõ, Bách gã mua xe máy đã chờ sẵn. Hắn xem xét chiếc Cúp 81 rất nhanh và gật đầu tỏ ý hài lòng. Cuộc mua bán diễn ra chỉ trong vài phút. Bách trả bằng vàng. Cường đưa tay đón, kiểm tra kỹ lưỡng rồi nhét sâu vào túi áo ngực. Xong cuộc mua bán, để lại tên Thủy vẫn ngồi lại với gã mua xe máy, Cường Lì thong thả bách bộ đi ra ngõ. Đến phút ấy, mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch mà bọn chúng đã phát ra từ trước. Theo kế hoạch ấy, Cường Lì sẽ đi bằng xích lô đến điểm hẹn với đồng bọn để đảm bảo an toàn, tránh bị theo dõi. Nhưng đã có những bất ngờ chờ hắn. Khi cường còn chưa đi ra đến phố lớn, từ trong bóng tối của một dàn hoa giấy phủ um tùm trên lối đi, một bóng đen bất ngờ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống khiến hắn giật mình đứng khựng lại và đưa tay vào thắt lưng, sẵn sàng rút dao ra. Bóng đen trước mặt hắn hỏi bằng giọng bình tĩnh. Anh đi đâu? Đi chơi. Hỏi gì, mày là ai? Cường sẵn rộng và đặt tay vào cán dao. Đứng im. Cường lì. Anh bị bắt. Câu nói đó còn chưa dứt. Cường đã rút dao ra vào lao thẳng vào người đang đứng trước mặt. Nhưng bóng đen đã né sáng một bên nhanh như chớp và tung ra một cú đá cực mạnh. Cường trúng đòn. Học lên một tiếng rồi ngã nhào xuống mặt đường lổn nhổn đá. Con dao trong tay hắn bị văng ra xa. Còn chưa kịp hoàn hồn. Hai tay hắn đã bị đóng lại trong cái còng sắt lạnh lẽo. Người vừa hạ tên cường lì chính là Thành. Sau khi đã khóa tay hắn, anh bấm đèn pin ra hiệu. Có thêm hai bóng đèn xuất hiện. Đó là Thế An và Hưng. Sau khi giao cho Hưng áp giải cường ra chỗ chiếc xe ba bánh đang chờ sẵn, Thế An và Thanh thận trọng tiến sâu vào bên trong ngõ. Sau khi tên cường đã đi ra ngoài ngõ, ở trong nhà Thủy hạ giọng hỏi gã mua xe. Này, nếu có đầy đủ giấy tờ thì sao? Sẽ xong phẳng, trả thêm ba chỉ, Bách nói và nhìn thẳng vào mắt Thủy, có giấy tờ hả? Xem nào. Đây, đầy đủ cả. Thủy nói và lấy đăng ký của chiếc xe vừa bán đưa cho Bách. Gã mua xe soi đèn, đọc lướt qua bằng ánh mắt rành xỏi rồi gật đầu hài lòng. Hắn mở khóa của cái túi sách đeo bên hông để lấy tiền. Cũng đúng vào lúc đó, chiếc xe Honda 67 đang để trước cửa bỗng bị đổ nhào xuống đất, gây ra một tiếng động bất ngờ khiến Thủy giật nảy mình. Hắn vội vã đẩy cửa bước ra. Khi hắn vừa đến bên chiếc xe máy bị đổ để định dựng lên, thì hạnh lùn xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Cô ta nhảy tới đánh cả hai đầu gối vào ngực Thủy. Giữa lúc hắn còn đang loạn choạng. Hạnh lại sấn tới và nhanh như chớp ấn chiếc khăn có tầm thuốc mê vào mặt. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tên cướp không kịp trở tay. Hắn lập tức xỉu xuống. Trong khi đó, ở trong nhà, gã mua xe cũng đang dên lên ằng ạc trong bàn tay siết cổ của Mai sâu gióm. Khi Thế An và Thanh ập vào trong căn nhà thì chỉ còn tên Thủy và gã Bách đang nằm ngất xỉu. Chiếc xe cúp tăng vật vẫn đang dựng ở giữa nhà. Cửa sau của căn nhà bị mở toang, các thành viên của nhóm Giải Lụa Xanh đã theo đó thoát theo một ngách nhỏ dẫn sang con phố khác. Cũng chính vào thời điểm đó, khi Hạnh nhảy lên đánh hai đầu gối vào ngực tên Thủy thì tại quán cà phê Lân, Vĩnh Dâu đang khoan khoái tận hưởng hương vị của cà phê và thuốc là đun hin. Hắn mơ màng nhìn theo làn khói thuốc và thầm tính khoản tiền sẽ thu được trong vụ làm ăn đầu năm đầy may mắn này. Với khoản tiền được chia ấy, hắn thừa sức thanh toán một vài món nợ nhỏ, đồng thời còn thừa đủ để ăn chơi rông dài hàng tháng. Dịp này có thể bao một con bồ và nếu thích thì có thể dạo một vòng vào trong nam ít bữa cho đã đời. Còn cái ai làm thủ lĩnh của cái băng diều hâu này, hắn cũng đã tính toán kỹ. Nếu cần, cứ để cho cường lì làm trước, để cho cường cầm đầu cũng có cái hay. Nhất là sẽ tránh đối đầu trực tiếp với một kẻ đáng sợ như Sơn Hồ, để chúng nó đấu với nhau, còn hắn sẽ tọa Sơn Khán Hồ đấu, sẽ tùy tình hình để định liệu. Say sưa trong niềm vui thắng lợi và những tính toán ấy, Vĩnh không nhìn thấy có một đôi thanh niên trẻ khoác tay nhau đi vào trong quán và ngồi xuống ở chỗ trước bàn nhỏ đặt cạnh lối ra vào. Đôi trai gái ấy vừa ngồi được vài phút thì lại có một người nữa bước vào trong quán. Đó là một thanh niên dáng ngu ổ rong rỏng cao, nước da sạm đen. Bước vào trong quán, người ấy đi lướt qua chỗ Vĩnh đang ngồi và chạm vào cánh tay đang đưa ly cà phê lên miệng hắn làm chiếc ly bị trao nghiêng. Vài giọt cà phê sánh ra, rớt xuống quần Vĩnh. Giả như khi khác thì chắc chắn là Vĩnh sẽ không để yên cho gã thanh niên vùng về đó nhưng vì đang rất vui vẻ hắn trở nên dễ tính hơn và mặc dù người thanh niên vô không thèm dừng lại để nói một lời xin lỗi, hắn cũng chỉ cau mày rồi khăn tay lặng lẽ lau cà phê trên đùi. Sau một lúc đứng nhìn lơ láo trong quán và chừng như không chọn được nơi nào vừa ý, người thanh niên ấy quay lại và ngồi luôn xuống trước mặt vĩnh. Anh ta quay về phía quầy hàng, gọi một ly cà phê sữa rồi vắt chân. Châm thuốc lá phun khói thẳng về phía Vĩnh với vẻ vừa sành điệu, vừa sức sửa. Vĩnh cáu, nhưng hắn vẫn cú nén. Hắn nhã nhặn nói với người đang ngồi trước mặt bằng một giọng tử tế đến mức chính hắn cũng không ngờ. Tôi đang chờ anh bạn. Anh có thể tìm bạn khác được không? Anh đang chờ Cường và Thủy phải không? Người thanh niên mỉm cười hỏi lại Vĩnh. Câu nói ấy giống như một luồng điện làm cho Vĩnh giật nảy mình. Hắn co người lại trên ghế và theo một phản xạ tự nhiên, nhớn nhát nhìn nhanh xung quanh. Bây giờ hắn mới nhận thấy đôi trai gái đang ngồi ở cửa ra vào cũng đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hắn và người thanh niên này. Chàng trai trẻ vừa vụng về búng tàn thuốc lá vào cái gạt tàn và dẹp mấy cái ghế nhỏ, mở một đường thẳng về phía hắn. Ở ngoài cửa quán cũng có hai thanh niên ngồi gách chân trên một chiếc xe máy trong tư thế sẵn sàng. Con mắt nhà nghề của Vĩnh nhận ra rất nhanh hoàn cảnh của mình. Hắn hiểu rằng đã bị lọt vào một vây được bố trí rất chặt chẽ. Hy vọng thoát thân trong trường hợp này là rất viền vông. Tuy vậy, hắn vẫn cố lấy giọng bình thản, hỏi lại người ngồi trước mặt hắn. Anh nói Cường, Thủy nào vậy? Cường lì và Thủy bụi, người thanh niên nhẹ nhàng trả lời hắn. Anh là ai? Vĩnh lắp bắp van cố tỏ ra bình thản mặc dù tâm trạng của hắn đã bắt đầu hoang mang cao độ. Tôi là Trần Vinh, thiếu tá của lực lượng công an. Chắc anh chưa biết tôi, nhưng về anh thì tôi biết rất rõ. Anh Vĩnh dâu ạ. Mọi chuyện như vậy là đã quá rõ ràng. Vĩnh và đồng bọn của hắn lâu nay vẫn được nghe nhiều lời đồn đại về người sĩ quan công an nổi tiếng này. Hắn thừa hiểu rằng hắn không thể là đối thủ của Trần Vinh và số phận của hắn đó được định đoạt. Nhưng khi đã hiểu ra như vậy, Vĩnh dâu bỗng cảm thấy bình tĩnh trở lại. Đó là sự bình tĩnh của những kẻ đã nhận thức được hoàn cảnh của mình. Hắn nhìn Trần Vinh bằng ánh mắt cam chịu. Nghĩa là tôi đã bị bắt. Anh đã bị bắt. Đúng vậy, Trần Vinh khẳng định chắc anh cũng thấy định chạy trốn là vô ích. Tôi cũng nghĩ như vậy, tên cướp thở dài, chắc là bọn thằng Cường, thằng Thủy cũng vậy. Trần Vinh gật đầu. Anh đã đoán đúng rồi đấy, bọn chúng cũng cùng số phận như anh thôi. Vĩnh ngồi thư trên ghế, điếu thuốc lá trên tay hắn muốn cháy gần đến ngón tay cầm thuốc mà hắn không biết. Một lúc sau, như chợt nhớ ra, hắn hỏi Trần Vinh. Vậy còn Sơn Hổ? Nếu anh giúp đỡ chúng tôi, Sơn Hồ cũng sẽ không thể thoát được. Không, tôi không biết, Vĩnh lắc đầu, ông có thể không tin tôi. Nhưng xin thú thật là những ngày qua chúng tôi cũng đã tìm nhưng không biết thằng Sơn đang ở đâu. Hiện nay giữa chúng tôi với nó đang có những bất đồng cần phải thanh toán. Bất đồng vì việc trừng phạt Thúy Tây phải không? Vậy là các ông đã biết hết tất cả rồi. Vĩnh thở dài ngao ngọn và sau một thoáng im lặng. Hắn núi tiếp bằng giọng chùa chát, không ngờ các ông lại biết rõ mọi việc đến thế. Sau lời thú nhận ấy, tên cướp cuối gục đầu xuống. Khi cô chủ quán mang cà phê tới, cô ta hơi băn khoăn là tại sao hai người khách đang ngồi cùng bàn với nhau lại có vẻ căng thẳng đến thế. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua vì những người khách vừa mới vào ngồi ở bàn khác đang vẫy tay gọi. Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Vĩnh Dâu, Bất chật Trần Vinh nhớ lại cái tiểu sử của hắn, sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội, thuở nhỏ, Vĩnh cũng là một đứa trẻ bình thường như tất cả lũ bạn cùng tuổi với hắn. Năm 14 tuổi, Vĩnh theo mấy đứa trẻ hư trong xóm chui vào vườn cây ăn quả của hợp tác xã hái trộm hoa quả. Hắn bị công an xã bắt giữ, áp giải về trụ sở ủy ban xã với toàn bộ tang vật là nửa nón quả hồng xiêm. Lẽ ra người ta chỉ cần cảnh cáo và cho hắn về, hoặc nghiêm khắc hơn thì có thể phạt tiền. Nhưng ông trưởng công an xã ngày đó do có xích mích từ trước với gia đình Vĩnh nên đã nhân cơ hội này làm lớn. Ông ta giam Vĩnh ở trụ sở và thông báo cho trường phổ thông, nơi Vĩnh đang học. Ông hiệu trưởng nhà trường khi ấy là anh em họ hàng với ông trưởng công an xã. Do đó, Vĩnh đã bị đuổi học. Đường học hành của hắn vĩnh viễn chấm dứt từ ngày đó. Khoảng nửa năm sau vụ việc đó, Vĩnh lại bị công an xã bắt vì đã dám đánh què chân con trâu của gia đình ông trưởng công an xã để trả thù. Lần này, người ta đưa hắn lên công an huyện và đưa đi trường giáo dưỡng ở Ninh Bình. Từ sau khi được thà về, Vĩnh bắt đầu thực sự hư hỏng. Hắn thường bỏ nhà vào trong thành phố Hà Nội để tham gia các vụ trộm cắp. Vụ án cuối cùng đẩy hắn dẫn sâu vào tội lỗi cũng là một vụ trả thù riêng. Trong một đêm cuối năm 1983, hắn bí mật trở về làng, đốt cháy nhà ông trưởng công an xã ngày xưa và từ đó không bao giờ quay trở về làng cũ nữa. Từ nửa nón quả hồng xiêm lấy trộm của tập thể, vĩnh dần dần trở thành một tên tội phạm sừng sỏ. Quá trình xa ngó của hắn chuyển từ lòng căm thủ cá nhân thành nỗi căm giận mù quán đối với xã hội. Trong những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi ấy, có cả cách đối xử sai lầm của ông trưởng công an xó và cả ông hiệu trưởng trường phổ thông nơi hắn học. Theo hiệu lệnh của Trần Vinh, hai trinh sát từ ngoài cửa bước vào. Họ ra hiệu cho Vĩnh đứng lên đi theo mình. Trước khi đi ra, Vĩnh bước lại quầy và móc ra một tờ giấy bạc lớn, đặt trước mặt cô chủ quán rồi lặng lặng đi ra. Nhìn theo vị khách hào phóng ấy. Cô chủ quán tét miệng cười rồi bật ra một câu bằng cái giọng nửa nam nửa bắc. Cảm ơn anh hai nghen. Mai mốt lại tới với em nhé. Đáp lại, Vĩnh nhích mép cười rồi lầm lũi bước theo các chiến sĩ trinh sát ra chỗ chiếc xe con đã chờ sẵn. Như vậy là ngay trong chuyến làm ăn đầu năm, bọn cướp trong cái băng mang tên diều hâu ấy đã bị xa lưới. Tuy chưa tóm được tên Sơn Hổ nhưng về cơ bản thì Diều Hâu đã bị giã cánh. Cuối cùng, những thành viên trong nhóm giải lụa xanh cũng đã lần ra được Sơn Hổ. Hắn chú ngụ tại nhà Minh, một ả sống độc thân. Minh có một cửa hàng chuyên bán trái cây và thực phẩm đóng hộp ở gần một khu chuyên gia. Nhưng đó chỉ là hình thức. Còn thực chất thì cô ta chuyên buôn bán ngoại tệ và những mặt hàng quốc cấm khác. Quan hệ giữa bọn chúng ban đầu chỉ là quan hệ làm ăn, một đứa chuyên ăn cướp, một đứa chuyên tiêu thụ. Ngoài ra, mình còn là đầu mối chuyên chỉ trỏ cho bọn diều hâu trong những vụ làm ăn, mà ngay cả một số người nước ngoài cũng là nạn nhân của bọn chúng. Mỗi khi cần nghỉ ngơi hay phải lần trốn, tên Sơn thường mò về đây và có khi ở lì tới cả tuần. Theo yêu cầu của Thúy, Mọi hành vi của Sơn và Minh đã được các thành viên trong nhóm giải lụa xanh giám sát chặt chẽ. Khác với lần trước, lần này Thúy muốn tự tay thanh toán kẻ thù của mình.